Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em Vậy là trải qua phần 2 nhân quả ác nghiệp của tác giả Duyên K. Guôn Chúng ta đã biết được gia đình của Quân trước kia từng là một lò mổ Với rất nhiều những loại da súc, da cầm, trâu và bò Và sự mất tích bí ẩn của Quân mà Linh không hề hay biết Ở phần cuối của tập 2 vừa qua thì chúng ta đã biết Linh đã phải nhờ cậy 2 anh em youtuber Đó chính là Chiến Và Chu, hai nhân vật này là chuyên đi review lại những cái nơi tâm linh đáng sợ à, Và để thông qua đó thì để tìm hiểu à, cái khu vườn đằng sau Ngôi nhà của chồng, gia đình chồng nhà Linh Và cái hang bí ẩn, nơi mà hai người đã từng xuống, xuống dưới đó Mời quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi cái phần hạ, phần phân kết này Để quý anh chị em cùng tỏ tưởng mọi chi tiết về dị truyện này nhé Chuyện Ngọc Lâm, xin chân chào và cảm ơn Chiến lúc này thì bực bội thở hắt ra, rồi lại tập trung vào cái máy tính. Anh ta mãi mê như một lúc thì quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với tôi và Chu. Xong, tập đầu tiên về căn hầm ma quái cũng đã chính thức lên sóng. Nói rồi, anh ta nhấn nút công chiếu trong cái nhìn trầm ngâm của Chu. "Chẳng hiểu sao em thấy bất an lắm." "Ôi giàu ơi, lần nào cũng chẳng thấy bất an, nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ là ok đấy thôi. Không phải thế hay sao?" biết là như vậy nhưng mà lần này thì đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy. Chẳng biết lúc ấy bị ai nhập mà tôi lại tỏ ra vô tư nói ra cái câu gở miệng như thế, khiến cho Chu càng thêm lo lắng. Nói gì thì nói, Chu hiểu về thế giới tâm linh hơn cho nên tâm lý cũng yếu hơn khiến. Chiến Trừng bắt nhìn tôi, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng. Cố gắng cười giả lả với anh ta. Hai người cứ làm quá, lo lắng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Giờ thì tìm cách giải quyết giúp cô thôi. Chiến gặp máy tính, nghiêm túc nhìn tôi, thật không ngờ con người của anh ta cũng có mặt tốt này. Tôi nhìn anh ta rưng rưng xúc động, chiến bĩu môi. Thôi khỏi, tôi biết cô nghĩ như thế nào. Cô nghĩ cũng chẳng sai đâu, nhưng tôi thì cũng sòng phẳng mà. Cô giúp tôi thì tôi cũng sẽ giúp lại cô, không đời nào để cho cô thiệt hết. Ok, vậy là tôi biết ơn lắm rồi. Nhưng mà giờ thì phải làm sao? Chiến quay qua nhìn tôi với cái vẻ nghiêm nghị. Anh ta còn thân thiện vỗ vỗ vào vai của tôi như để lập luyện 36 kế. Kế chuẩn là thượng sách. Nghe xong những lời ấy thì tôi chẳng còn buồn phản ứng với anh ta nữa, chỉ còn biết nhìn anh ta một cách ngán ngẩm. Thấy thái độ của tôi, Chiến nhún vai. "Chứ giờ có muốn sao? Chúng tôi là YouTuber, chứ có phải là thầy bà gì đâu mà giải quyết mấy chuyện ma quỷ kỳ quái ở nhà trọ cô được chứ?" mà có khi chính anh ta biết rõ mọi chuyện nên đã chạy một mình rồi, bỏ cô ở lại đây đấy. Tôi không nghĩ Quân đã bỏ tôi ở đây để chạy một mình, nhưng chắc chắn Quân là người biết rõ mọi chuyện. Có khi chỉ cần Quân trở về và hợp tác với tôi thì chúng tôi vẫn còn cơ hội giải quyết những chuyện này. Anh nói đúng." Chiến ngạc nhìn nhìn tôi rồi lại nhíu mày với cái vẻ cảnh giác. "Cậu nghĩ thông thật chưa? Thế giờ đi luôn nhé." Tôi lắc lắc đầu một cách quyết định trước cái sự ngỡ ngàng và bối rối của hai anh em Chiến. Tôi muốn các anh giúp tôi. Chiến thở dài náo nề, anh ta nhìn tôi với cái vẻ van nượn. Trời ơi, cô hai. Không phải tôi đã không muốn giúp cô, mà là tôi không thể giúp. Tôi có phải thấy bắt ma đâu cơ chứ. Chúng ta không bắt được thì phải gọi quân về. Bằng cách nào? Bằng cách nào chứ? Chẳng phải cô đã tìm kiếm khắp nơi rồi hay sao? Lúc trước là tìm kiếm trong vô vọng, bây giờ thì tôi sẽ khiến anh nhảy phải tự trở về, nhưng hai người cần phải giúp tôi. Tôi lấy cái máy quay gần đó rồi đặt vào tay của Chiến, hai anh em của họ vẫn cứ ngơ ngác nhìn tôi. "Ờ, cô muốn làm gì vậy?" "Còn làm gì nữa, dùng khả năng của các anh để khiến quân lộ diện, ghi hình cho tôi đi." Dù mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, vẫn còn cái ám ảnh ở khu vườn bên dưới nên phải một lúc lâu sau thì bọn họ mới bắt đầu ghi hình. Tôi nhớ lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng, trước khi đi vào sâu bên trong vườn. Tôi cũng đã nói rõ hơn về thời gian, địa điểm và việc mà tôi sắp phải làm. Đến khi đi được 2/3 con đường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net